Các bạn đang nghe tại audio.net Rất nhanh sau đó cái tránh của cô đã thành một ngọn núi nhỏ. Thẳng thắn nói mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng lận thừa lại ngồi đối diện cô nên tham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều. Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được? phó tổng giám đốc rút cuộc là anh muốn gì? Ăn cơm trước đã. Ngược lại lận thừa ăn rất vui vẻ. Ăn no thì mới có sức mà nói chứ. Anh nói có lý chiều hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich. Hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi. Ôn mới du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện. Bộ dạng ăn uống của cô rất xấu, không giống như anh, ung dung thong thả. Em thay đổi rất nhiều, năm đó em rất e lệ. Lúc mới quen nhau còn thường đỏ mặt và cả lâm khi nói chuyện với anh. Tay của ôn mới du dừng lại một chút nhưng không lên tiếng. Không để ý tới việc anh nhớ ngày xưa mà tiếp tục ăn cơm. Sau đó thì tốt hơn nhiều khi nói với anh em không còn cả lăng nữa. Nhưng khi anh đến gần em thì lỗ tay em liền ửng đỏ. Anh chưa từng thấy ai sẽ xấu hổ đến như vậy. Ôm mới du nắm chắc đôi đũa trong tay. Cô nhịn. Bây giờ thì sao? Muốn nối lại tình cũ sao? Hừ, đừng mơ tưởng có thể khơi gợi lại bất cứ điều gì trong lòng cô. Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn. Lận thừa hừ lạnh. Anh không tin. Anh không thể làm gì cô, xem ra anh phải dùng chiêu mạnh hơn mới được. Anh thích nhất là phản ứng trên giường của em, giống như là đang chiêu chọc một con thỏ trắng vậy. Anh muốn ngừng mà không ngừng được, cứ thích chiêu chọc và bộ phận nhạy cảm của em. Phanh, ôn bức du đập mạnh đi đũa trong tay xuống bàn, cô không thể nén cân giận được nữa. Anh câm miệng, không cần nhắc chuyện cũ nữa, tôi quên hết rồi, từ khi anh bỏ đi thì tôi đã đem mọi ký ức đó xóa sạch. Cô kích động gầm lên. Lận thừa không hề bị bộ dạng kích động của cô hù dọa Ngược lại, khóe miệng anh lại nâng lên một nụ cười Rốt cuộc, cô cũng thừa nhận Không phải là cô không nhận ra tôi sao Còn giả bộ ngu ngơ nữa Ôn bờ Du vừa kinh ngạc vừa ảo não Lời nói của anh làm cô không thể kiềm chế được Nên cô đã lỡ lời Lận thừa nói tiếp Vậy thì cô cũng thừa nhận Cô là người của nghiêm tể luôn đi đỡ mắc công tôi trả hỏi Tôi và ông ta không có bất cứ quan hệ gì Anh có thể vào công ty điều tra Tôi vào đây chỉ mới có mấy tháng, thì làm sao có thể gất cấu với ông ta chứ? Vậy cũng chưa chắc. Cô mới vào công ty được mấy tháng, vậy mà lại có thể thăng chức nhanh như vậy. Chắc chắn là có quan hệ mờ ám với ai đó. Ôn bối du trợn mắt. Anh có thể đi hỏi giám đốc nhân sự là anh ta thăng chức cho tôi đấy. Sớm biết thăng chức sẽ là rất lấy phiền phức thì cô tình nguyện là nhân viên ở Quầy Tức Tân ở tầng 1. Có lẽ là anh ta nhận sự chỉ điểm của người khác. Anh cũng có thể sử dụng. Quyền hạn của mình đi chết phần anh ta. Ôn Bối du muốn nói là uy quyền. Dù sao, nói gì cũng vậy. Muốn gắn tội cho người khác thì sợ gì không tìm ra tội chứ? Nếu như không có tật giật mình thì tại sao phải từ chức? Muốn thắt khỏi tầm mắt của anh. Ôn Bối du liền hết ý kiến. Quả thật là cô có tật giật mình. Nhưng việc này lại không hề liên quan đến nghiêm tề. Cô không hề dính dáng gì đến việc đấu đá trong công ty. Nếu như tôi nói tôi không hề dính dáng thì đến chuyện này. Anh có tin không? Về mặt của lận thừa rõ ràng là không hề tin cô. Ôm bứa du không muốn tranh luận với anh nữa. Tùy anh muốn nghĩ như thế nào, hôm nay anh mang tôi đến đây là nhất định phải kết tội tôi đúng không? Không. Lận thừa vòng tay ôm ngực, hai người giẳng co trên mặt bàn. Ôm bứa du hết muốn ăn. Cái này còn chưa là gì? Lận thừa nói thêm một câu làm cô muốn ói. Anh dám nói. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu giữ bí, bí mật của chúng ta, không tiết lộ tin tức trong đại hội cổ đông lần sau. Thì ra đây mới là mục đích của anh. Ôn với Du cười khổ, nước mắt đọng lại ở hốc mắt, không thể rơi xuống được. Nếu biết rằng khoảng thời gian kia có thể bán lấy tiền thì không phải cô sớm nên bán nó đi sao. Giận thừa lại hiểu lầm nụ cười của cô là nụ cười tham lam, nghe thấy chữ tiền là nở nụ cười. Cô ra một cái giá đi, tôi sẽ tuyệt đối hào phóng hơn nghiêm tế. Có tiền thì rất đáng gầm sao? Bây giờ ông với Du suốt cuộc cũng hiểu được có tiền thật sự rất đáng gầm có thể chưa đùa với tình cảm của người khác, sau đó sẽ dùng tiền để mua về. 10 triệu. Lận thừa thấy cô không lên tiếng nên trực tiếp đưa giá. Tôi đã nói tôi bảo ông ta không hề có giao dịch gì cả, rốt cuộc, làm thế nào anh mới chịu tin tôi. Tại sao anh có thể tổn thương cô như thế chứ? 20 triệu. Mặc dù khoảng thời gian 5 năm trước làm lòng cô tan nát, nhưng cô cũng không muốn bán nó đi. Lận thừa lại cố tình khiêu chiến với giới hạn của cô. Có tiền, quả thật rất là giỏi, có thể không cần để người ta vào mắt, có thể trả đạp tấm lòng người ta. dù có là người hiền lành đến thế nào, thì cũng sẽ bị chọc giận. nếu anh có nhiều tiền, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện